Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng lại là lần đầu tiên biết đến khu căng tin này Và có lẽ nơi này và rất nhiều khu khác mà Thành chưa khám phá ra được Đang loài hoài thêm một cú hích từ đằng sau ập thẳng vào người Khiến cho Thành quen lưng lại